nhiệt lễ chúa Kitô vua 5B tin mừng Chúa Giêsu Kiô theo thánh Ho hoàng sau nói với Đức Giêsu rằng ông có phải là vua dân do Thái không Đức Giêsu đạp ngài tự ý nói điều ấy hay những người khác đã nói với ngài về tôi ông Phil tô trả lời tôi là người do Thái sao Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi, ông đã làm gì? Đức Giêsu trả lời: Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nợp cho người Do Thái. Nhưng nay nước tôi không thuộc trốn này. Ông Pilato liền hỏi: Vậy ông là vua sao? Đức Giêsu đáp: Chính Ngài nói rằng tôi là vua Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian vì điều này. Đó là để làm chứng cho sự thật. Ai đứng về sự thật thì nghe tiếng tôi. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kỳ Tô, khen Chúa. Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Chúa Kỳ Tô Vua Ngày 25 tháng 11 năm 2012 Phần giáo lý Phúc âm được chia làm 3 phần chính. Thứ nhất, giáo huấn Phúc âm. Những bài đọc hôm nay cho chúng ta giáo huấn này. Chúa Giêsu là trung tâm vũ trụ, là Chúa và là vua vũ trụ. Chúa là chân lý, sống là tìm chân lý, tức tìm Chúa và tôn Chúa làm vua. Ai chân nhận Chúa Giêsu là vua là chân nhận chân lý. Chân nhận chúa là chân lý có nghĩa là chân nhận mình làm công dân trong vương quốc của vua Giêsu Vương Quốc của vua Giêsu siêu dược không thuộc về thế gian này tức trường cửu và vượt trên mọi sức mạnh trần gian chống qua phần thứ hai vếng nạn phúc Âm âmếng nạn thứ nhất bài đọc 1 trong sách tiên tri đa nghe nói quyền thống trị của người là quyềnphiỉn cửu Không bao giờ mai một, biên quốc của người sẽ chẳng hề suy vong. Điều đó có nghĩa gì? Như chúng ta đã biết từ Chủ nhật vượt qua, sách Tiên tri Daniel thực chất là một cuốn sách thuộc thể loại khải quyền, mạo sinh là của một nhân vật thời lưu đầy. Sách được viết vào thời kỳ Angioco Epiphany bất hại. Trước khi cuộc nổ dậy của anh em Ma Kabe thạch công Mục đích nhằm an ngủi Khích lệ dân chúa giữ vững niềm tin Trong cơn thử thách Giữ vững niềm tin Trong cơn thử thách Bằng cách nhìn vào thực tại Của dương quốc trần thế như ba bi Babylon Xem chừng hùng mạnh Và đánh bại do Thái Cũng như bắt dân lưu đại Nhưng vẫn thuộc về trần thế Và có ngày sẽ bị diệt vong Điển hình là chiêm bao Gió Gion Nabucodonosora chương 2 cho thấy một pho tượng, một pho tượng lớn sáng chói đứng sừng, sừng trước mặt ngài. Coi thật dễ sợ, đầu pho tượng ấy bằng vàng ròng, ngực và hai cánh tay bằng bạc, bụng và hai bắp đùi bằng đồng, hai bắp chân bằng sắt, hai bàn chân nửa sắt nửa sành. đang mãi nhìn thì bỗng có một tảng đá tách ra Dù không có bàn tay nào đụng tới, nó đập vào pho tượng trúng hai chân nửa sắt nửa sành, khiến hai bàn chân vỡ tan ra. Bây giờ tất cả cùng vỡ tan, cả sắc sành đồng bạc lẫn vàng, giống như rôm rác trên sân phơ lúa mùa hè bị gió cuốn đi, không để lại dấu vết gì. Còn tảng đá làm vỡ pho tượng thì trở thành một hòn núi lớn, chóng hết mặt đất. Nên người tin tưởng vào Chúa tức vào vị vua tối cao. Mà sách Daniel nói rằng dương quốc của người sẽ chẳng hề suy dông. Daniel muốn nói về thời Babylon sụp đổ và dân chúng được hồi hương về lại thánh địa. Lịch sử cho thấy sự thật là sau hơn 300 năm thống trị đế quốc Assyri suy tàn đã nhường chỗ cho một khuôn mặt mới là đế quốc Babylon của vua Năm 598 trước công nguyên, Nabucodonosor đã bắt vua Judah và một số người ưu tú sang Babylon. Đến năm 587 trước công nguyên, Nabucodonosor phá hủy bình địa giê và đền thờ, bắt nhiều người đi lưu đầy sang Babylon. Sau thời Nabucodonosor, đế quốc Babylon bắt đầu suy thoái và tan rã, nhường chỗ cho đế quốc Ba-tư của vua Năm 539, Vua Kỳ Rô chiếm được thành Babylon và sau đó mở rộng đế quốc đến tận Ai Cập. Vua Kỳ Rô tôn trọng phong tục của những dân mà ông đã chinh phục. Ông có một chính sách rộng rãi về mặt tôn giáo, công nhận và khuyến khích tôn giáo của các dân dưới quyền cai trị của mình. Vì vậy mà năm 538, ông ra chiếu chỉ cho phép người Do Thái ở Babylon được hồi hương. Đồng thờ vua cho trả lại những vật dụng quý giá mà Nabucodonosor đã lấy ở đền thờ giê và còn ra lệnh xuất tiền công khố để đài thọ phí tổn xây lại đền thờ. Isaiah đệ nhị đã không ngần ngại gọi Kiro là đứng được sức dầu của Thiên Chúa và là mục tử của Thiên Chúa là người được Chúa chọn để cứu dân. Vân nạn thứ hai Hoàng phi tô nói với chú Yêu-xu rằng ông có phải là vua dân Do-thái không? Tại sao phi đặt câu hỏi về chú yêu Sư là vua? Vì người Do-thái tố cáo chú yêu Sư là tên này dám xưng mình là vua. Họ có ý nói rằng tên yêu Sư này có ý nổi loạn chống lại hoàng đế tố cao của La-maa từ bấy giờ. Đây là câu chuyện xảy ra trước tòa án chính trị. Của tổng trấn Phil họ đặt Phil vào Thế bí một tổng trấn La Mã mà lại có thể tha cho người chống hoàng đế Lamạ sao ai cũng biết chắc là người do Thái đặc biệt nhóm biệ phái chủ mưu giết Chúa Giêsu rất câm thù La Mạ nhưng họ muốn dùng La mạ giết Ch Giêsu là người họ căm thụ nên chuyện Phil đặt câu hỏi ông có phải là vua dân do Thái không Là chuyện lập lại lời tố cáo chính trị của biệt phái dành cho Chúa Giêsu Chứ thật lòng phi tô không tin Chúa là vua hay có ý làm loạn chống La-ma. Sử sách đều nhìn nhận là phi tô không có ý giết Chúa Giêsu vì ông biết lý do tại sao người ta mang Chúa Giêsu ra tòa án chính trị. phi tô dù lòng khinh thị người biệt phái nhưng ông cần giữ ghế tổng trấn. Nên ông để cho người Do Thái Đóng đến vua của họ Ông đã không thay đổi tấm bản Trên đầu thánh giá là giê Nazareth Vua dân Do Thái theo, ý, theo yêu cầu của người Do Thái Là tên này tự xưng Là vua dân Do Thái Không Vì là tôi giữ nguyên Cái gì ta đã viết là đã biết Hãy nói khác đi Chính các ông giết vua các ông Là giê Nazareth, là mê là đứng được sức dậu tôn phong làm vua cứu thế. Nếu cắt nghĩa xa hơn, chúng ta có thể nói, qua việc giết chết Chúa giê người do Thái giết chết ơn cứu độ mà Thiên Chúa hứa ban từ ngàn đời và chấp nhận tiếp tục sống dưới ách nô lệ của La Mạ, dưới quyền lực của thần thế của cái gì tạm bợ mau qua, người do Thái tiếp tục kiếp sống nô lệ. Thêm một giải thích về lễ Chúa Kỳ Tô Vua kết thúc năm phụng vụ, tức Chúa Nhật thứ 34 qua năm. Năm phụng vụ được xếp đặt để trình bày toàn bộ lịch sử cứu độ từ khi Chúa Giê-xu, con Thiên Chúa đầu thai trong lòng Đức Trinh nữ Maria, sinh ra làm con người sống ẩn giật 30 năm, đi truyền đạo, chịu khổ hình, chịu chết, sống lại và lên trời vinh hiển. Năm phụ vụ cũng trình bày lịch sử cứu độ được tiếp nối bằng việc Các con hãy đi rao giảng tin mừng cho muôn dân Làm phép rửa cho họ nhân danh cha và con và thánh thần Cho đến ngày con người trở lại trong vinh quang Có thiên thần hộ tống để phán xét cả lành người giữ Từ người đầu cho đến người cuối hết Lễ Chúa Kitô Vua kết thúc năm phụ vụ hay lịch sử cứu độ Tất cả đến từ Thiên Chúa từ ngày đầu sáng tạo Được lãnh đạo bởi Thiên Chúa Toàn Năng và được kết thúc Bằng việc quy về Thiên Chúa Toàn Năng Qua sự bắt đầu và kết thúc này Giáo hội muốn nói với chúng ta rằng Thiên Chúa là Thủy chung là Alpha và Omega Thiên Chúa Toàn Năng sáng tạo vũ trụ dạng vật Thật kỳ diệu và tốt lành Con người không đến từ ngẫu nhiên Nhưng trong chương trình của Thiên Chúa Con người được sáng tạo giống hình ảnh Thiên Chúa Thiên Chúa tạo thành và điều khiển vũ trụ dặn dật như một ông vua hùng mạnh. Thiên Chúa là một tử nhân lành, yêu thương và chăm sóc con người. Ngài dạy con người yêu thương nhau như Ngài đã yêu thương con người. Ngài không chinh phục con người bằng gươm giáo, nhưng bằng tình thương cứu độ. ngày thế mạc, Ngài xuất hiện như một vị vua để phán xét. Bên phải vị vua là những người đã thương yêu người khác như Ngài đã thương yêu. Bên trái vị vua là những người Đã chối bỏ mình Đã chối bỏ hình ảnh của Ngài Nơi người khác Thiên Chúa là vua Đặt luật lệ tuần hành cho vũ trụ dạng dật Thiên Chúa là vua Đặt luật lệ yêu thương Trong tâm hồn con người Thiên Chúa là vua Nêu quân hy sinh và chết vì tình yêu con người Thiên Chúa là vua Xét xử con người Trên những luật lệ đã đặt định Thiên Chúa là vua Làm chủ vương quốc thiên đàng Nơi dành cho con người Đã tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa Và biết nhận ra hình ảnh Thiên Chúa Nơi người khác Toàn năm phụng vụ Bắt đầu và kết thúc lịch sử cứu độ Lịch sử vũ trụ dạng vật Bắt đầu bởi Chúa Điều hành bởi quyền phép Chúa Và quy hướng về Chúa Thiên Chúa là Alpha và Omega Là Thủy và Trung Phần thứ ba Thực hành phúc âm Mất hướng Xin chia sẻ một sự kiện có thật như sau Một linh mục trẻ đến từ Phi Châu phục vụ trong địa phận Cha có khả năng ngôn ngữ, nói thông thạo Anh Pháp và tiếng Ý Sống xứ người mùa đông dài, buồn bã và, và bị kỳ thị màu da Cha buồn đời sinh trầm ngâm ít nói và tìm quên trong bia rượu Cha có bạn thân, đó là một cặp vợ chồng rất thích bạc tea, rất thích bạc tea với bia rượu. Giờ cha ngồi buồn đời và tìm quên đời qua bia rượu chiếm mỗi ngày một nhiều trong thời khóa biểu đời sống cha. Có đôi lần cha ngủ quên bỏ cả lễ sáng. Số vỏ lon, chai bia trong nhà xe chồng chất. Kết thúc, cha bị cho nghỉ việc và bị cho hồi hương. Nhưng rồi nhớ bạn hiền, nhớ lon bia, che rượu, cha quay lại miền, miền đất lạnh tình nồng. Cha không cần làm linh mục nữa. Cha uống rượu nhiều hơn cho quên đời cay đắng. Cha mất hướng đi và mất lý tưởng sống. Nhưng đi đâu? Về hướng nào để gọi là mất hướng? Chúng ta được sinh ra từ trời cao, tức từ Thiên Chúa là Alpha là Thủy, Và chúng ta được sinh sống trên đời Quy hướng về Thiên Chúa Là cùng đích, là chung cục Vị linh mục trên đã mất hướng Tức không còn tha thiết Với ý nghĩa cuộc sống mình Và ơn gọi linh mục của mình Rượu bia làm mất trí Làm mất hướng đi Cái gì làm chúng ta định hướng Đức Tổng giám mục Quebec Gérard Lacroix Trả lời cho giới trẻ trong đại hội Thánh thể toàn thế giới Lần thứ 50 được tổ chức ở Dublin, Ái Nhĩ Lan từ ngày 10 cho đến 17 tháng 6 năm 2012 như sau. Tôi uống hai viên thuốc mỗi ngày để định hướng sống. Đó là lời Chúa và mình thánh Chúa. Thật vậy, Chúa là đường, là sự thật và là sự sống. Chính Chúa mới là đích điểm của đời chúng ta. Chính Chúa là đường dẫn ta đến Chúa, chính Chúa là ánh sáng soi đường dẫn lối. Chúa là vua, có nghĩa là đầu, là cuối, và là định hướng của đời ta. Mất Chúa là mất hướng. Nên tìm đến lời Chúa và mình Thánh Chúa hơn bất cứ một biện pháp nào khác. AMEN Linh Mục phê Trần Thế Tuyên